Tả Đăng Phong ngẩn đầu nhìn lên. Thấy hai chiếc máy bay đang từ hướng đông bay thẳng về phía họ. Đi. Tả Đăng Phong khẽ liếc. Thấy hạn bạt đã chạy ra. Bèn nhanh chóng bay về hướng nam. Ba người bay theo. Hạn bạt bị đánh. Tức giận đuổi theo không bỏ. Chạy được trăm trượng. Phía sau lại vang lên tiếng nổ. Sóng khí ập tới từ phía sau. Đẩy bốn người và hạn bạt vào một khu rừng tùng. Tả Đăng Phong không hề dừng chân. Tiếp tục bay về hướng chính đông. Tả chân nhân. Không phải muốn đuổi theo nó sao. Sao giờ lại trở thành nó đuổi theo chúng ta. Lâm Tùng không ngừng quay lại nhìn con hạn bạt mặc áo giáp. Dẫn nó tới chỗ an toàn trước đã. Tả Đăng Phong lắc đầu. Con hạn bạt này là thứ duy nhất giúp họ tìm thi hống. Không chỉ là phải theo nó. Mà còn phải bảo vệ nó không bị người Nhật giết mất. Chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio truyenaudiomoi.com Chương 454, xuất hiện hạn bạt bị nhút hơn 1.5005, tinh lực đã cạn kiệt nên tốc độ di chuyển không nhanh, bốn người không thể không giảm tốc độ chờ nó, hai chiếc máy bay không ngừng đuổi theo ném bom, khiến cả khu vực trở thành biển lửa. Đi thêm trăm dặm trong núi xuất hiện biệt thự, lúc này đã quá nửa đêm, trong biệt thự có đèn sáng. Hạn bạt dừng lại, chui vào trong biệt thự. Tiếng kêu thảm thiết vang ra. Bốn người xoay người nhìn lại. Biệt thự dưới kia rõ ràng là nơi ở của nhà giàu. Vườn hoa vòi phun. Không thiếu gì cả. Tả chân nhân. Linh khí của nó đang nhanh chóng khôi phục. Đã xem xem với chúng ta. Đại đầu báo cáo. Tuyệt đối đừng để nó cắn chúng. Trong người nó có thi độc rất mạnh. Tả đăng phong nhìn ba người. Tả chân nhân. Tí nữa cậu phế hai tay nó đi. Để nó khỏi túm được mình. Dương chỉ nói. Người Nhật không lưu tình với nó đâu. Nếu phế bỏ hai tay của nó. Nó sẽ không còn lực tự bảo vệ. Đừng lo. Tôi sẽ luôn để mắt đến nó. Tả Đăng Phong lắc đầu. Tả Đăng Phong vừa dứt lời. Hạn bạt đã từ trong biệt thự nhảy ra. Hai chân khẽ nhún. Vọt lên cao mấy trượng. Gầm lên thỉ uy. Hồi nãy hạn bạt còn khô quắt. Mặc áo giáp nhìn như bồ nhìn rơm. Lúc di chuyển cả người kêu lên răng rắc vang rền, nhưng lúc này tứ chi của nó đã khôi phục bình thường, da thịt bên dưới áo giáp đã đầy lên, đôi mắt sau mặt nạ đỏ rực, thi chảo dài tới hai tấc, đen kịt sắc nhọn. Tả Đăng Phong không đợi hạn bạt gầm xong đã xông tới đấm cho một quyền, hạn bạt hạ xuống đất tả Đăng Phong cũng xuống theo, đập cho một cú nữa, hạn bạc vừa đứng dậy là ăn tiếp đấm thứ ba. Liên tiếp ba quyền, nền đất dưới chân hạn bạt vỡ vụn ra như cám. Cao thủ chân chính bình thường luôn trầm ổn chấn định, nhưng một khi ra tay thì chẳng khác gì mưa rông trước giật, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào để thở lấy hơi. Ba quyền đánh qua, áo giáp hổ thân trước ngực hạn bạt vỡ tan, tả đăng phong vẫn không ngừng tay, chuyển sơn quyết lôi hạn bạt lên, biến trưởng thành quyền đập thêm cú nữa. Hạn bạt văng vào bức tường của biệt thựu, Tả Đăng Phong đuổi theo, lại thêm một quyền, hạn bạt ngã lún xuống đất. Đợt công kích này tả Đăng Phong chiếm hết tiên cơ chỉ dùng nắm đấm tấn công mà chưa hề dùng tới huyền âm chân khí. Hạn bạt nhổm dậy, giống lên giận dữ, từ trong tay phải xuất hiện một thanh đao màu đen dài ba thước, chém thẳng về phía tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong không thèm né tránh, xông tới ngay tiếp, hạn bạt chém nghiêng từ dưới lên. Tả Đăng Phong dơ tay phải bắt lấy thanh đao, vận sức bẻ gãy. Hạn bạt phẳng. Ứng rất nhanh, thấy đao đã gãy, ném đao, dùng cả hai tay trộp vào ngực tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong tuy kiêng kỷ thi chảo của nó có chứa thi độc nhưng vẫn không né tránh. Chỉ khẽ xoay người cắm nửa đoạn hắc đao vào phần ngực đã không còn khôi giáp bảo vệ của hạn bạt. Cổ tay chuyển thành trường chém hạn bạt băng ra ngoài. Vòng tranh tài thứ hai. Hạn bạc chịu thiệt còn nhiều hơn vòng trước, nhưng nó cực kỳ hung hãn, rút đoạn đao trước ngực ném xuống đất, ngửa đầu ra sau, bộ ngực nhô lên, rõ ràng nó đang muốn phun ra thi khí. Lần này tả đăng phong chỉ liếc mắt khinh bỉ nhìn hạn bạc. Hạn bạc đã có thần trí nếu muốn bắt nó đào tẩu nhất định phải làm cho nó cảm thấy bị sỉ nhục, cũng nhất định phải buộc nó dùng đến tất cả vốn liếng, nếu không nó sẽ không ngừng phản công. Hạn bạt quả nhiên phun ra thi khí có máu màu đen, phun thẳng vào mặt tả Đăng Phong, đám người đại đầu đứng quan chiến không khỏi vã mồ hôi thay cho tả Đăng Phong, tử khí đỉnh cao không có nghĩa miễn dịch được với thi khí, nếu bị chúng sẽ không có ai giải độc giúp được. Tả Đăng Phong chờ thi khí tới gần mới dơ tay phóng huyền âm chân khí, hắn vô cùng tự tin về huyền âm chân khí của bản thân, và huyền âm chân khí cũng chưa bao giờ làm hắn thất vọng, trong nháy mắt đóng băng tiêu tan thi khí khí lạnh còn dư sông về phía hạn bạt, hạn bạt là dương tính, hàn khí vừa vặn là khắc tinh của nó, cũng may nó phản ứng nhanh, ngửa người ra sau tránh thoát đạo huyền âm chân khí. Hạn bạt tuy tránh thoát huyền âm chân khí nhưng không tránh kịp cú đấm của Tả Đăng Phong, lúc nó ngửa ra sau, nắm đấm của Tả Đăng Phong đã đánh tới, làm nó ngã nhào. Nếu gặp phải cao thủ bình thường, Tả Đăng Phong đã dơ chân lên đạp Nhưng đối phó với hạn bạt hắn cực kỳ cẩn thận Chỉ dùng tay phải công kích Bao tay huyền âm bảo vệ tới tận khủyểu tay Hạn bạt không làm gì được hắn Tả đăng phong tới cửa biệt thự Bẻ thanh thép viền cửa Điên cuồng nện xuống hạn bạt Hạn bạt liên tục bị thương Không còn nhuệ khí Chật vật đỡ trái hở phải Được mấy hiệp thì rên lên một tiếng Bỏ chạy về hướng Tây Tả đăng phong không buông tha cho nó Thi triển huyễn hình quyết đuổi theo đập thêm cho mấy cây, lần này Hạn Bạt không phản công lại nữa, chỉ cắm đầu mà chạy. Theo nó, Tả Đăng Phong nói với ba người. Ba người gật đầu, Tả Đăng Phong chỉ tốn không tới nửa khắc đồng hồ, ra tay thần tốc, chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn, khiến cả ba người lần đầu được kiến thức thực lực thực sự của hắn. Có câu binh bại như núi đổ, Hạn Bạt sợ hãi chỉ muốn thoát thân. Tà Đăng Phong lại không cho nó chạy tự do, mà khống chế đường bỏ chạy của nó, buộc nó phải chạy về hướng Đông Nam. Hạn bạt sẽ không xông vào phạm vi 300 giảm có thi hống. Nói cách khác phạm vi 300 giảm quanh tuyến đường của Hạn bạt sẽ không có thi hống, để cho an toàn. tả Đăng Phong thu hẹp phạm vi lại còn 200 dặm mọi việc nhất định phải cẩn thận ngay từ đầu, không được đề sót góc chết nào. Hạn bạt đã có thần thức. 1,500 năm trước nó làm hộ pháp cho thần đạo giáo được người ta kính nể Nhưng hiện giờ nó trở thành chó mất chủ chênh lệch to lớn này làm nó cực kỳ phẫn nộ Nên đi được mấy trăm giảm thì không kiềm chế nổi quay lại phản công Tả Đăng Phong vung thanh sắt đánh thêm cho một trận Bước nó tiếp tục chạy trốn Vì hạn bạt đang tức giận Nên phàm gặp bất kỳ ai trên đường đi đều ra tay giết sạch Tả Đăng Phong theo sát hạn bạt trong vòng 10 trượng Hạn bạt bắt đầu chạy vào trong thành phố, trong thành có rất nhiều ngõ ngách, đường hẻm, đường cống, nhất định phải đề phòng không cho hạn bạt trốn vào trong đó, nếu không muốn đem nó ra rất mất công. Hạn bạt bắt đầu chạy trốn là giờ tí ban đêm, đến 6 giờ sáng, mọi người đã theo nó đi được hơn 1.000 dặm tốc độ của hạn bạt không chậm, hơn nữa lại không cần trao đổi chất, nên sức lực rất dẻo dai, không sao cả. Ban đầu chỉ có Dương Chỉ và Lâm Tùng đối sức. Đến sáng thì đại đầu cũng bắt đầu vất vả. Chúc mừng bạn Tiểu Băng đã hoàn thành tựa chuyện này. Cảm ơn Tiểu Băng và Bằng Hiễu đã đưa tựa chuyện tới bạn đọc. Các người đi về phía Tây chừng 500 giảm chờ tôi. Quan khí thuật của cậu có thể tìm được tôi. Tả Đăng Phong nói với đại đầu. Hắn muốn khiến hạn bạt trẻ thành hình móng ngựa. Nên mới nói đám đại đầu đến đó chờ sẵn. Tả Chân Nhân. Chúng tôi không thể rời khỏi ngài quá mười giảm. Đại đầu đáp lại. Nơi này đâu có bị ô nhiễm. Đi nhanh đi. Các người cần phải nghỉ ngơi. Tả Đăng Phong đáp. Đại đầu lúc này mới nhớ ra mình đang ở Nhật. Suốt bao năm đã khiến y trở thành thói quen. Quên mất rằng nơi này không có vi khuẩn. Vâng. Tả chân nhân. Ngài cẩn thận. Đại đầu giảm tốc. Cao thủ tử khí đỉnh cao có linh khí gấp 3 lần người tu đạo tử khí bình thường. Ba người không thể nào theo kịp hắn. Hạn bạt nghe thấy sau lưng nói chuyện thì theo bản năng quay lại nhìn. Bị tả đăng phong tăng tốc đập cho hai cây. Nó bị đau lại quay người chạy. Tả đăng phong đi theo phía sau. Hệ hạn bạt lấm lét nhìn quanh là sẽ sông lên nện cho một trận. Như phu xe điều khiển ngựa đuổi hạn bạt chạy nháo nhào. Không bao lâu trời đã sáng hẳn. Người đi đường ngày một đông, thấy một người đàn ông tóc trắng ăn mặc kỳ quái đuổi theo một quái nhân mặc khôi giáp màu xám đeo mặt nạ chạy cực nhanh trên phố thì đều há hốc miệng ra nhìn. Hạn bạt tuy có thể sinh hoạt giữa ban ngày, nhưng nó dù sao cũng không phải người sống. Dương khí trong cơ thể là tà khí, hoàn toàn khác hẳn với hạo nhiên chính khí của ánh nắng mặt trời. Nên từ lúc mặt trời mọc, tốc độ của nó giảm hẳn, chỉ còn chạy nhảy trên mặt đất nên mới làm cho người ta nhìn thấy. Tả Đăng Phong cao mày, những người này thể nào cũng sẽ báo cáo hành tung của họ cho cảnh sát, lúc đó sẽ còn phải đối phó với cảnh sát và quân đội. Dù biết có mầm họa, nhưng tả Đăng Phong cũng chẳng có cách nào. Hắn không thể giấu hành tung của hạn bạc. Hạn bạt chung Quy đâu phải ngửa kéo xe, nó không biết mệt mỏi cũng không cần nghỉ ngơi. Nếu là người, hắn có thể dùng huyền âm chân khí đóng băng nó lại. Chờ đến tối tiếp tục đánh nó Nhưng hạn bạt là âm vật dương tính Nếu đóng băng Nó sẽ không sống nổi Tà Đăng Phong bèn nghĩ ra một cách Địa hình của Nhật có một đặc điểm Chính là không phải núi thì chính là thành phố Và trong thành phố thì cũng có thể có núi Nên mỗi khi tiến vào vùng núi Hắn sẽ bắt hạn bạt phải chạy chữ chi Quẹo trái ngoặt phải để kéo dài thời gian cho đến tối Nhưng thử mấy lần tả Đăng Phong cũng bỏ cách này Hạn bạc vốn không cần ngủ, nó không nghỉ ngơi thì hắn cũng không thể nghỉ ngơi. Nước Nhật tuy không lớn, nhưng muốn chu du khắp nước Nhật không phải 2-3 ngày là hoàn thành. Mà nếu vượt quá 3 ngày, hắn lo mình không chịu nổi, chỉ còn cách phải làm cho nhanh. Đến chừng 3 giờ chiều, máy bay Nhật lại xuất hiện. Lần này là 5 chiếc máy bay dài nhỏ. Tả Đăng Phong vốn đã sắp ra khỏi thành phố. Nhìn thấy máy bay lại vội xua hạn bạc quay lại thành phố. Cách tránh máy bay oanh tạc hay nhất chính là xông vào nơi đông người Để họ phải kiêng rè Không thể tùy tiện ném bom Vào thành phố rồi Hắn lại xua hạn bạt chạy thẳng đến những chỗ có đông người Hạn bạt vốn đang sắn một bụng tức giận Nên thỉnh thoảng lại lôi người đi đường lại giết cho hạ giận Mọi người nhìn thấy cảnh tượng thê thảm thì kêu la Bỏ chạy toán loạn Hai người đi tới đâu Đừng xá nhốn nháo tới đó Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com Chương 455, người tới là người phương nào? Tả Đăng Phong đoán không sai. 5 chiếc máy bay chỉ vòng quanh trên bầu trời thành phố, không dám ném bom công kích hắn và hạn bạt. Lúc này là 3 giờ chiều, một canh giờ nữa sắc trời sẽ bắt đầu tối. Chỉ cần kéo dài tới lúc đó là có thể lợi dụng bóng đêm thoát khỏi mấy chiếc máy bay này. Chạy suốt một ngày, hạn bạt đã quen với địa hình trong thành phố. Nó không chạy ngoài đường cái nữa, mà thỉnh thoảng lại tạt vào những con hẻm nhỏ để cắt đuôi tà Đăng Phong. Tà Đăng Phong đành phải chạy theo nó, chui vào đường nhỏ, nhảy lầu leo tường. Trong thành phố chỗ nào cũng có cảnh sát, người nào cũng có thiết bị liên lạc cự ly ngắn giống như đại đầu. Tà Đăng Phong và hạn bạt chạy đến đâu cũng có người xông tới cản đường. Nhìn thấy có đội cảnh sát đầu đội nón trắng, tay cầm súng ở phía trước, tả đăng phong lập tức lấy thanh sắt gõ vào hạn bạt để buộc nó đổi hướng, nhưng hạn bạt không chịu chuyển hướng mà còn tăng tốc xông thẳng vào đám người đó. Khi chỉ còn cách nhau hơn ba trượng, cảnh sát nhật bắt đầu nổ súng, trên người hạn bạt có khôi giáp bảo vệ, đạn không thể xuyên thủng được qua lớp giáp ấy, song hạn bạt cũng không ham chiến, nhanh chóng chạy vột qua. Hạn bạt vừa chạy thoát Cảnh sát Nhật lập tức chế súng vào bắn tả Đăng Phong Tả Đăng Phong dùng huyễn hình quyết lướt theo hạn bạt Bám sát theo hạn bạt mới là việc quan trọng Không rảnh đánh nhau với quỷ Nhật Vót qua cửa ải Tả Đăng Phong xua hạn bạt chạy về hướng Nam Trong thành phố đã không còn an toàn Đành phải mạo hiểm sông vào vùng núi Nhưng hạn bạt quả là không có đầu óc Nó không luôn chạy trong rừng cây Mà thỉnh thoảng nó lại vọt lên cao để di chuyển được xa Nhưng như thế chính là cung cấp mục tiêu công kích cho máy bay Mấy chiếc máy bay chờ đợi nãy giờ rốt cuộc đã có cơ hội thả bom Vị trí bom rơi xuống cũng cực kỳ chính xác Đều là nổ ngay chỗ hắn và hạn bạt vừa kịp chạy vột qua Phi công nhắm mục tiêu không sai Nhưng vì hắn và hạn bạt chạy nhanh quá Lại thêm ngoài thân hai người lại có linh khí bảo vệ Nên những mảnh vỡ khi bom nổ và khí lãng của vụ nổ không làm ảnh hưởng gì được họ Tà Đăng Phong tăng tốc Xua hạn bạt chạy giết về hướng nam Những máy bay này mỗi chiếc chỉ mang được 3 quả bom Thả hết bom thì phải quay trở về Trời đã bắt đầu tối Áp lực trong lòng tà Đăng Phong cũng giảm xuống Nửa giờ sau Tới gần bờ biển Tả Đăng Phong bèn thúc hạn bạt ngoặt sang hướng Tây. Đêm tối làm hạn bạt lên dây cót tinh thần. Nhưng bây giờ nó không thử quay lại phản công nữa mà chỉ tăng tốc mà chạy. Tả Đăng Phong lấy trong dương gỗ ra một quả táo vừa ăn vừa đuổi. Nước nhật hẹp dài theo chiều Nam Bắc nên chưa tới giờ hởi. Tả Đăng Phong đã đuổi hạn bạt từ bờ biển phía Tây chạy về hướng Đông Bắc nếu cứ theo tốc độ này. 4-5 ngày là có thể đi hết đảo chính của nước Nhật, là người thì ai cũng phải có nhu cầu ăn và đi vệ sinh, vừa bay có thể vừa ăn, nhưng đi vệ sinh thì không thể. Từ lúc trạng vảng tả Đăng Phong đã muốn đi ngoài nhưng hắn nhịn cho tới bây giờ, nếu cứ theo tốc độ này, đến chỗ hẹn gặp đám đại đầu ít nhất cũng còn 4-5 giờ nữa, chắc không thể nào nhịn được tới lúc ấy, trời càng tốt hạn bạt trẻ càng khỏe. Nó hoàn toàn không hề có ý dừng lại. Tả Đăng Phong rất buồn bực, không thể lập trận nhút nó lại được, vì Hạn Bạt không phải là người sống, những vật ngũ hành căn bản không nhốt nổi nó. Ngay lúc đó, Hạn Bạt rời khỏi rừng cây tiến vào ngoại vi thành phố, túm được một người đi đường há mồm hút máu. Tả Đăng Phong như chút được gánh nặng, trước khi hút máu xong hắn đã đi tiểu xong. Hạn Bạt hút máu xong, đôi mắt đỏ rực Nó đứng dưới đèn đường mờ mờ nhìn thẳng vào tả Đăng Phong. Nó không hiểu vì sao tả Đăng Phong cứ đuổi theo đánh nó và đuổi đánh giết suốt hơn 3.000 dặm. Tao nói mày nghe có hiểu được không? Tả Đăng Phong thấy hạn bạt đứng im bất động thì dùng tiếng nhật hỏi nó. Hạn bạt hơi lùi về sau, không lắc cũng chẳng gật đầu. Ngồi xuống. Tả Đăng Phong nói thật đơn giản. Hạn bạt không ngồi mà liên tục gầm ngừ. Hai bàn tay co co ruỗi ruỗi Ý muốn tấn công Đồ ngu Tả Đăng Phong thấy nó nghe không hiểu tiếng nhật hiện giờ thì rất thất vọng Nếu có thể nói chuyện Nó sẽ có thể chủ động dẫn đường cho hắn Tiếc là nó không hiểu ngôn ngữ hiện giờ Nói chuyện bằng tay với nó cũng không khả thi Bị đuổi đánh cả một ngày Ai mà ôn hòa nhã nhặn đứng đó khoa tay múa chân nói chuyện với hắn Nói thì không hiểu Nhưng chửi thì ai cũng hiểu Rõ ràng hạn bạt nghe là hiểu ngay, nó vặn vai, ra vẻ muốn đánh nhau, tả đăng phong dơ thanh sắt, hạn bạc nhìn thấy thanh sắt lập tức quay người chạy ngay, nó bị sợ, hạn bạt chạy, tả đăng phong đuổi theo, đến canh tư thì gặp lại đám đại đầu, ba người được nghỉ ngơi, linh khí hồi phục rồi rào, tinh thần phần chấn, tả chân nhân, ngài nghỉ ngơi đi, ba người chúng tôi sẽ khống chế được nó. Đại đầu nói với tả Đăng Phong Từ lúc tới nhận tới giờ Tà Đăng Phong chưa hề được chợp mắt Các người không khống chế được Tà Đăng Phong lắc đầu Ba người liên thủ quả thật có thể chế phục hạn bạc Nhưng tốc độ của nó không hề thua kém ba người Nếu nó cố gắng hết sức Ba người không thể chặn được nó Mà nó là đầu mối duy nhất để tìm thi hóng Tuyệt đối không thể để nó chạy mất Tôi có thể nắm được hơi thở của nó Không sao đâu, đại đầu nói. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. tả Đăng Phong lắc đầu. Đại đầu thấy tà Đăng Phong kiên quyết thì không nói gì nữa. Ý cũng biết ba người họ không hoàn toàn chắc chắn khống chế được hạn bạc. Lỡ có sai lầm, tất cả đều sẽ trở thành uổng phí. Bắt đầu từ bây giờ đến lúc tìm thấy thi hống các người cũng không được nghỉ ngơi. Tà Đăng Phong nói. Để khỏi bị quỷ nhật bao vây công kích. Ba người phải chịu trách nhiệm mở đường và giải quyết hậu quả. Rõ. Ba người gật đầu. Tả chân nhân, mất bao lâu mới tìm được hết nước nhật? Dương chỉ hỏi. Nếu trên đường không xảy ra bất chắc, nhiều nhất là 4 ngày. Tả đăng phong đáp. Dương chỉ vui vẻ. 4 ngày là trong trường hợp xui xẻo nhất. Nói không một phút nữa là tìm thấy thi hống rồi. Tả đăng phong vừa chạy vừa tìm đồ bày trận ở trên đường. Nếu tìm được thi hống cách duy nhất là dùng trận pháp nhút nó lại, sau đó nhờ bom nổ chết nó chứ chẳng còn cách nào khác. Thi hống có tu vi vượt xa tử khí đỉnh cao ao, so đấu linh khí với nó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Trận pháp thiên biến vạn hóa, vi lực cũng không giống nhau, độ khó dễ cũng không giống nhau. Trận pháp Vi lực càng lớn bố trí càng khó khăn, nếu chỉ đơn giản để che mắt, mấy tảng đá là làm được rồi. Nhưng nếu muốn nhốt được thi hống thì nhất định phải là một trận pháp. Quy lực cực lớn Trận pháp Quy lực lớn có hai loại. Một là dùng vật có kích thước lớn để bày trận. Lăng mộ Khương Tử Nha chính là sử dụng loại trận pháp này. Ông ta lấy núi làm trận. Bố trí trận pháp này cực kỳ khó khăn vì phải dùng nhiều người xây dựng rầm rộ. Nên chỉ còn cách dùng loại thứ hai. Là vật bài trận không có kích thước lớn, nhưng thuộc tính ngũ hành phải cực mạnh. Những thứ đồ như vậy cực không dễ tìm. Thi hống đã đầy đủ âm dương, thất khiếu điều thông. Trận pháp vây nhốt nó ít nhất cũng phải tương tự, nhưng uy lực nhất định phải lớn hơn rất nhiều lần mới được. Ngoài ra bày trận ban ngày và buổi tối cũng khác nhau. Nơi này là địa bàn của người Nhật, nên tốt nhất là bài trận vào buổi tối. Buổi tối Âm tính trong cơ thể thi hống sẽ giảm đi, dương khí tăng lên để cân bằng với bên ngoài. Nếu bày trận buổi tối thì phải lựa chọn những kia món đồ ngũ hành cực âm để lập thành tư âm đại trận. Trời càng tối âm khí càng tăng, thi hống phải phát ra thêm nhiều dương khí để duy trì cân bằng. Thi hống ở trạng thái bình thường là 5 âm 5 dương, trong trạng thái này nó lợi hại nhất. Nhất định phải đánh vỡ sự cân đối này của nó Để nó trở thành 3 âm 7 dương hoặc 2 âm 8 dương Sự cân đối càng bị lệch Nó càng yếu Tại sao là từ âm đại trận mà không phải là ngũ âm đại trận Có người trời sinh thiếu mộc Khi đặt tên phải có thêm chữ mục trong đó để bổ sung phần mục còn thiếu Ngũ hành bổ sung cho nhau sẽ trở về điểm cân bằng Trận pháp cũng là như vậy Nếu ngũ hành đầy đủ chính là ổn định Trận pháp công kích không thể là trận pháp Ổn định mà nhất định phải thiếu hụt một môn Thi hống là do hạn bạt lột sắc mà thành Nó không thích nước Nó không thích nước là vì cơ thể con người ngũ hành thiếu thủy Nó đã thiếu thủy Nhất định không thể bổ thủy cho nó Nói cách khác lập trận này chỉ cần bốn hành kim mộc hỏa thổ mà thôi thủ mộ vũ Để ý tìm những thứ có hành kim mộc hỏa thổ rồi rào cho tôi. Tôi cần bày trận. Bốn món đồ đó kích thước không được quá lớn. Tả Đăng Phong nói với Đại Đầu. Rõ Đại Đầu gật đầu. Không lâu sau, trời bắt đầu sáng. Bốn người lại đi vào thành phố. Giờ này lẽ ra là giờ tập thể dục buổi sáng nhưng trong thành phố hầu như không thấy ai. Cho thấy họ đã được báo động. Đóng cửa không ra. Tả chân Nhân. Ở phía trước có khí tức của rất nhiều đàn ông, chắc chắn có phục kích. Lúc sắp lướt ra khỏi thành phố đại đầu chỉ về phía trước nói với tả Đăng Phong. Từ khúc nào? Tả Đăng Phong hỏi. Đại đầu nhìn quanh, khi quay sang hướng bắc thì biến sắc, mắt mở to, sắc mặt căng thẳng. Sao vậy? Tả Đăng Phong cao mày. Ở phía bắc có cao thủ tới, cách chúng ta hơn 300 dặm Đại đầu đáp. Tu Vi gì? Tả Đăng Phong hỏi, tử khí đỉnh cao, không yếu hơn sư phụ của tôi. Giọng đại đầu rất ngạc nhiên, tả Đăng Phong giật mình, tử khí đỉnh cao cũng có mạnh yếu. Trưởng giáo tử dương tu vi cao hơn hắn nửa bậc, người kia không kém hơn ông ta. Quả thực là kình địch, là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi? Tả Đăng Phong hỏi, 119 tuổi, chuyện được phát tại trang web audio mới.com chương 456 Tôi muốn giết anh tả đăng phong cao mày thập đại nênn Nhật đã chết sạch vào thời dân quốc sự tổn thất các tinh Anh này rõ ràng phải ảnh hưởng mạnh tới sự truyền thừa thuật nên của họ không có sư phụ dạy bảo lẽ ra sau này rất không thể xuất hiện nên có tu vi tinh thâm người tới là đỉnh cao tu vi quả thực không hợp lẽ thường, hướng nam có hai con đường, có thể né họ. Đại đầu căn cứ khí tức vạch ra con đường rút chạy, phía trước có phục binh, phải đi vòng qua họ trước. Tả Đăng Phong lắc mình tiến lên, gõ hai cây buộc hạn bạt chuyển sang hướng nam. Tả chân nhân, bây giờ làm gì? Đại đầu chỉ về hướng bắc, có thể bỏ rơi là tốt nhất, mà dù không cắt đuôi được cũng không sao. Huyền âm chân khí của tôi không ai địch được Tả Đăng Phong cổ vụ sĩ khí mọi người Người kia còn cách họ hơn 300 dặm Trong thời gian ngắn không thể tới kịp Ba người gật đầu Theo hạn bạt chạy đi Lâm Tùng bên trái Dương chỉ bên phải Đại đầu và tả Đăng Phong Ở giữa vòng qua hai con đường Né được cửa ải của quân Nhật Quay lại giết bọn chúng đi Rồi đổi theo chúng tôi. tả Đăng Phong nói với ba người. Quỷ Nhật không biết hạn bạt và bốn người đã vòng qua được họ. Súng vẫn nhắm thẳng về hướng Tây. Ba người quay sang lại tấn công quân Nhật từ phía sau. Chỉ sau chừng chén trà nhỏ đã giết sạch trên dưới 100 người. Đổi theo tả Đăng Phong. Nếu có những tình huống tương tự cứ xử lý như thế. Nếu không họ sẽ tưởng chúng ta sợ họ. Sẽ tiếp tục bày trò mai phục. Tà Đăng Phong dặn, ba người hưng phấn ngợt đầu. Nếu đã là hoành hành vô kỷ thì đương nhiên ai tới cản đều phải chết. Mặt trời mọc, tốc độc của hạn bạt lại giảm xuống. Đại đầu vừa chạy vừa theo dõi khí tức của ninja kia để xác định vị trí của bà ta. Ninja kia rõ ràng biết thuật truy tung. Khoảng cách với mọi người càng lúc càng rút ngắn. Đến trưa, khoảng cách hai bên đã còn không tới trăm dặm. Máy bay lại tới. Lần này là 3 chiếc máy bay trực thăng, hai bên thò ra hai khẩu súng lớn. Tả chân nhân, chúng ta làm gì? Đại đầu hỏi tả Đăng Phong. 4 người lúc này đã sắp lướt ra khỏi thành phố. Một khi tiến vào vùng núi máy bay trực thăng chắc chắn sẽ hạ thấp xuống xa kích. Đây chính là buộc tôi giết người. Quay trở lại, dưới 3 thước thì thôi. Ngoài 3 thước thấy người nào giết người đó. Để họ biết bức bách tôi sẽ phải lãnh hậu quả như thế nào. Tà Đăng Phong nổi giận, vọt tới đập mạnh một cây, buộc hạn bạt quay trở lại. Đại đầu và lâm tùng dương chỉ vốn đã vô cùng hận thù người Nhật. Bây giờ tả Đăng Phong đã cho phép, ba người lập tức quay trở lại thành phố, đại khai sát giới. Trong thành phố toàn là người dân thường, không có linh khí tu vi, nhưng ba người ra tay không chút lưu tình. Những người dân này đang sống rất thư thái. Họ thảnh thơi đi lại, ăn uống rau quả tươi, đi thong rong ngắm cảnh, ăn uống chè chén những thứ mà người bên ngoài có muốn cũng không thể nào tìm được. Tâm lý ấy làm ba người vô cùng điên tiết, điên cuồng tàn sát, tiếng kêu thảm thiết và xác chết khắp nơi. Cút ngay, còn dám đi theo bọn tao, tao sẽ giết sạch người dân. Tả đăng phong khí tụ đan điền, hướng lên không quát, tiếng quát có dùng linh khí nên âm vang rất xa. Ba chiếc máy bay nghe thấy rất rõ, nhưng vẫn không chịu đi, mà bay lòng vòng trên cao, giết. Cứ là người là giết, giết tới lúc chúng sợ mới thôi. Tả đăng phong điên máu, sói con cũng là dòng giống sói, đều phải giết. Con người dù có từ bi thiện niệm đến mấy thì trong người cũng có mầm mống hung ác tàn nhẫn. Hiện giờ sự tàn nhẫn ấy đang ngự trị hoàn toàn trong lòng bốn người. Họ thả tay tàn sát như gió cuốn mây tan khắp các những con phố. Lượng người ngã xuống không còn thể nào đếm được Máu đã chảy thành sông Máy bay trực thăng rốt cục cũng bỏ đi Họ hiểu họ đã bước bốn người tả Đăng Phong đại khai sát giới Nếu cứ bám theo Lượng người chết sẽ còn không ngừng tăng nữa Đi Tà Đăng Phong thấy máy bay trực thăng bay đi Thì xua hạn bạt chạy về hướng đông À, ngay khi tà Đăng Phong vừa quay người đi Đằng sau vang lên tiếng kêu to đau đớn Tà Đăng Phong nghe tiếng quay lại Thấy Lâm Tùng đã bị người chém ngang hông, máu và ruột trào ra đường. Một ninja áo đen che mặt cầm đao võ sĩ đang vung đao chặt đầu ông ta. Dương chỉ cách Lâm Tùng khá gần, thấy Sư Vinh bị giết, lập tức dơ súng nhắm thẳng vào đối phương bóp cò Hoành! Trong tiếng súng còn có cả tiếng khí nổ rất to. Chính là do Tả Đăng Phong tới cứu viện, đấu một trưởng với ninja kia. Tả Đăng Phong bay ngược về phía sau ba trưởng. Ninja đồ đen chỉ lùi lại hai trượng thì đã dừng lại, nhưng trước khi dương chỉ nổ súng đã kịp chặt đầu dương chỉ, đến lúc này đại đầu mới kịp phản Ứng, nhưng y không xông tới liều mạng, mà quay người chạy đuổi theo hạn bạc, tả đăng phong trở tay ném thanh sắt cho y, rồi xông ra chặn đường Ninja đồ đen, không cho bà ta đuổi theo giết đại đầu, Ninja đồ đen chỉ đao xuống đất. Lạnh lùng nhìn tả Đăng Phong Lúc đối trưởng tả Đăng Phong đã kiểm tra ra được thực lực của đối phương Nếu đem tử khí đỉnh cao phân chia làm 9 tầng Thì hắn hẳn là ở tầng thứ 7 Còn ninja kia đã ở tầng thứ 9 Bà ta đã gần 2 giáp 120 tuổi Tu luyện lâu năm làm cho linh khí của bà ta gần như đạt tới cực hạn Hai người lạnh lẽo nhìn nhau Một trưởng kia không chỉ giúp tà Đăng Phong biết được tu vi của đối phương Còn thăm dò ra thân phận của đối phương Người này chính là người ngày xưa hắn thả cho chạy thoát Đằng khi anh tử Đằng khi anh tử nhỏ hơn hắn 1 tuổi Năm nay quả thực vừa vặn 119 tuổi Nhìn nhau suốt 3 phút Đằng khi anh tử vẫn không nói gì Tà Đăng Phong cũng vậy Dung mạo của hắn và năm đó không thay đổi gì nhiều Mái tóc bạc trắng và dương hộ sau lưng càng biểu lộ rõ thân phận của hắn. Đằng khi anh tử chắc chắn nhận ra hắn. Nhưng cô không hề có ý bỏ đi. Có lẽ khi lên đường cô đã biết lần này là đi đối phó ai. Đại đầu không khống chế được hạn bạc. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đằng khi anh tử che mặt xuất hiện cho thấy cô không hề cảm động chuyện năm đó hắn tha chết cho mình. Cô tới đây là để báo thủ cho anh trai của mình. Đằng khi anh tử cả đời không kết hôn, âm khí bên trong linh khí của cô rất nặng, có khả năng chống đỡ nhất định với huyền âm chân khí. Hơn nữa 90 năm qua đằng khi anh tử vẫn luôn tu hành trong khi hắn ở trong tình trạng đóng băng. Hiện giờ tu vi của đằng khi anh tử đã vượt qua hắn, nếu hai người động thủ lành ít giữ nhiều. Quan trọng nhất là hạn bạt nhất định phải do hắn tới khống chế, không thể đánh nhau quá lâu với đằng khi anh tử được đang Phong lắc mình lao về hướng đông, đằng khi anh tử lập tức sử dụng ngũ hành độn thuật xuất hiện trước mặt hắn, đao võ sĩ chém nghiêng xuống. Dù là học môn võ gì, khi học tới cực hạn đều sẽ có uy lực cực lớn. Ngũ hành độn thuật không phải là thân pháp gì cao minh, nhưng với tu vi cao cấp thúc dục thì lại chẳng khác gì trước giật. Tà Đăng Phong nhìn ra ngay thân pháp của đối phương hiện giờ chẳng hề thua kém huyễn hình quyết của mình, nên đánh thẳng vào bụng đằng khi anh tử. Đằng khi anh tử nghi hoặc, cao thủ so chiêu là tranh từng giây, cô nhìn ra tả Đăng Phong yếu hơn mình, không thể nào đánh trúng cô trước khi bị chém trúng được. Đằng khi anh tử không nhìn lầm, tả Đăng Phong quả thật không thể nhanh hơn cô, nhưng huyền âm chân khí thì không cần phải chạm vào người, trong trước mắt. Đằng khi anh tử đã bị đóng băng, trước khi mất đi thần thức, đằng khi anh tử kịp nhìn thấy một cảnh dễ sợ. Tả Đăng Phong dùng tay phải đóng băng cánh tay trái bị chém cụt đang tuôn máu xối xả Điều ấy có nghĩa, ngay từ đầu hắn đã quyết định dùng cánh chay trái của mình để đổi lấy tính mạng của cô. Tả Đăng Phong bỏ cánh tay cụt vào trong dương vỗ rồi bay về hướng đông. Hắn không giết đằng khi anh tử, vì hắn nhìn ra rất rõ khi chém. Đau của đằng khi anh tử đã lệch đi nửa tấc cho thấy cô tuy muốn giết hắn nhưng trong lòng lại không nỡ. Chính điều đó đã giúp cô giữ lại mảng sống. Tả chân nhân, sao lại như vậy? Đại đầu nhìn thấy tả đăng phong mất cánh tay trái thì kinh hãi. Trong thời gian ngắn sẽ không có ai cản đường nữa, nhất định phải tận dụng thời gian. Tả đăng phong lấy lại thanh sắt. Vâng, đại đầu hết sức kinh ngạc. Hai chiến hữu trong tích tắc mất mạng, chủ xoáy cụt tay, hiện thực đấm máu làm lần đầu tiên y cảm nhận được sự tử vong cách mình gần đến thế. Mất đi cánh tay trái, thế bay của tả đăng phong bị mất cân bằng làm hán khá là vất vả, thỉnh thoảng lại phải phát ra huyền âm chân khí để cầm máu. Bấm quyết tụ khí cần phải dùng tay trái, bây giờ tay trái đã mất, linh khí không được bổ sung, S.N. biết mình kiên trì không được bao lâu. Một hồi rất lâu sau không xuất hiện ninja, cũng không có máy bay được phái tới. Người Nhật không biết hai người xua hạn bạt chạy khắp nơi để làm gì, nhưng có vẻ không gây hại gì cho họ. Tả chân nhân, cách đây 80 giảm có một khí rất rồi rào, có lẽ có vật ngài cần để bay trận. Đại đầu nhìn tả đăng phong sắc mặt trắng bệt. Không cần, đi thôi. Tả đăng phong thẫn thờ lắc đầu, đại đầu gật đầu trong lòng lại càng thêm lo, Tả Đăng Phong rõ ràng đang rất uể oải, dáng vẻ yếu hẳn, đi theo hạn bạt rất vất vả, trạng thái như thế này nếu có tìm được thi hống thì cũng khó mà bắt được nó. Chẳng vạng ngày thứ ba. hạn bạt rốt cục dừng lại ở một vùng núi hoang, nó khửng lại một chút rồi chạy vòng qua. Hai người biết đã tìm được manh mối vị trí của thi hổ. Tả chân nhân, đây là một ngọn núi hoang. Trong vòng 300 trăm giảm chỉ có khí tức của một người mà thôi. Đại đầu khẽ nói. Khí tức có dị thường gì không? Tà Đăng Phong hỏi. Quả là có hơi quái dị. Đại đầu đáp. Đành phải đánh cực một lần. tả Đăng Phong quay về phía núi. Mặc kệ cho hạn bạt đào tàu. Trời vào đêm. tả Đăng Phong dừng lại. Quay sang nhìn đại đầu. Cậu đừng đi nữa. Chờ thi hóng chết rồi cậu dùng quan khí thuật tới lấy nội đan của nó. Tả chân nhân, ngài định làm gì? Đại đầu sừng sốt Thập tam và lão đại sau này tôi xin nhờ các người chiếu cố. Tả đăng phong bình tĩnh nhìn đại đầu. Tả chân nhân, tuyệt đối đừng kích động. Ngài nhất định phải trở về. Đại đầu cầm lấy tay tả đăng phong. Linh khí bên trong hộp sắt chỉ có thể bảo vệ các người 6 canh giờ. Nếu tìm được nội đan, nhất định phải trong vòng 6 canh giờ chạy về tới đạo quan của các người. Tả Đăng Phong vỗ vai đại đầu rồi lao đi. Khi tới Nhật, hắn đã biết mình rất có thể không thể bình yên trở về, nên mới cướp máy bay giữ lại đường lui cho đám đại đầu. Bây giờ xem ra hắn làm như thế là hoàn toàn đúng đắn. Hắn đã không thể cùng đại đầu và vạn tiểu đường trở về được nữa. Chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio truyenaudiomoi.com Chương 457, Thiên đạo vô cực, Tả chân nhân, chúng ta đã tìm được thi hống, chúng ta có thể tìm bom để giết nó. Đại đầu chạy theo kéo Tả Đăng Phong, y có thể nhìn ra Tả Đăng Phong hiện giờ đã rất yếu, chiêu duy nhất hắn có thể làm chỉ có tán công tự bạo, cùng thi hống đồng quy vu tận. Muốn dùng bom thì trước hết phải bày trận, khoảng cách xa quá, trận pháp không thể phát huy được hiệu lực. Khoảng cách gần quá, thi hống sẽ phát hiện ra chúng ta. Tả Đăng Phong lắc đầu, từ lúc cánh tay bị chém đứt hắn chỉ còn nghĩa ra cách tán công mà thôi. Tả chân nhân, hồn phách của ngài không thể ly thể ngài có biết không? Đại đầu nắm chặt góc áo tả Đăng Phong. Tôi biết, tả Đăng Phong chậm rãi gật đầu. Khi âm dương sinh tử quyết bị Ngọc Hành tử phế bỏ, chủ kinh mạch đã bị hỏng, hồn phách không thể xuất khiếu. Nếu tán công tự bảo, hồn phách sẽ cùng thân thể tan thành cho bụi. Tả chân nhân, ngài hãy vì người thân, ngài không thể chết ở chỗ này. Đại đầu cố gắng khuyên can Thân nhân của tôi ở đây, chúng tôi vẫn luôn ở cùng nhau. Tả đăng phong chỉ chỉ dương ngộ sau lưng, hài cốt vu tâm ngữ đang ở trong đó. Tả chân nhân, ngài hãy suy nghĩ thêm, xem còn cách nào khác không. Đại đầu nghẹn ngào rơi nước mắt. Nếu cậu có thể trở về, hãy tới phía nam phủ tế nam đốt nhang, tế bái nguyên quân ở đó giúp tôi. tả Đăng Phong ngẫm nghĩ rồi đáp, trước khi tới Nhật hắn đã bảo Ngọc Phất viết xuống những việc muốn làm để khi hắn trở về có thể nối lại tiền duyên. Nhưng bây giờ điều này đã trở thành bọt nước. Tôi nên nói gì? Đại đầu khóc không ngừng. Không cần nói gì cả, cô ấy sẽ hiểu. tả Đăng Phong khẽ sở đầu đại đầu. Từ lúc hắn tỉnh lại đại đầu vẫn luôn đi theo hắn, hắn đã xem y là bạn bè, chuyện hậu sự chỉ có thể giao cho oai đại đầu gào lên khóc. Tuy y ở cùng tả Đăng Phong không lâu, nhưng y biết tả Đăng Phong là người tốt, y không dám tưởng tượng tả Đăng Phong mất đi cánh tay trái mà còn cố gắng bay suốt một ngày một đêm thì thống khổ đến mức nào. Để cứu vợ, tôi đã làm ra rất nhiều chuyện xấu, giết rất nhiều người, người như tôi nên gặp kết cục như vậy. Tà Đăng Phong vỗ vai đại đầu cái cuối cùng, lắc người lao đi, đại đầu không cản hắn nữa. tả Đăng Phong tuy đã đóng băng vết thương, nhưng vì vận động mạnh liên tục nên vẫn không ngừng bị mất máu. Dù hắn không tán công tự bảo thì cũng không trở về máy bay được. Thi hống ở trong một ngôi nhà cỏ cũ nát cách nơi này khoảng trăm dặm, trên đường đi. Trong đầu tả Đăng Phong nhớ đến rất nhiều người, mẹ của hắn, chỉ gái hắn, Vũ Tâm Ngữ, Ngọc Phất. Thiết Hải, Kim Trâm, Ngân Quan, Kỳ Toa, Đằng Khi Chính Nam, Tôn Phụng Tiên, thậm chí có cả người phụ nữ đã cho hắn ăn sủi cảo vào đêm giao thừa năm đó. Bây giờ những người này đều đã mất, chỉ có hắn vẫn còn. Cái cảm giác cố nhân chết hết chỉ còn lại một mình đó không ai có thể thấu hiểu hay giải thích được. Nếu là người thường chắc đã sớm điên, hắn tuy áp chế được cảm giác ấy, nhưng vẫn cảm thấy chết là cách giải thoát tốt nhất. Cái chết có thể giúp ngột rửa cơ thể đầy vết máu của hắn, giúp hắn quên đi bóng người sinh sắn ở trong thanh thủy quan. Có thể giúp cho thập tam và lão đại sau này không còn phải đói bụng. Thi hống không giống hạn bạc, nó có thể thay đổi hình người. Xây nhà mà ở, không tranh với đời. Nhà cỏ nó đang ở có ba gian, bên ngoài có hàng rào. Tả Đăng Phong còn cách 10 dạng thì từ trong nhà cỏ một ông lão đi ra... Người này có vẻ ngoài chẳng khác gì người thường, đôi mắt cũng vậy, nhưng tà Đăng Phong biết ông lão này chính là thi hóng, vì ông ta nhìn thấy được rõ vị trí của hán ở trong bóng đêm. Chúc mừng bạn Tiểu Băng đã hoàn thành tựa chuyện này. Cảm ơn Tiểu Băng và Bằng Hiểu đã đưa tựa chuyện tới bạn đọc. Tà Đăng Phong không giảm tốc độ, phóng ảo về nhà tranh, thi hóng lộ vẻ nghi hoặc, nhưng nó tu vi thông thiên, nên không hề có ý bỏ chạy. Còn cách thi hống 100 bước tả đăng phong dừng lại Không phải do hắn muốn mà là bị thi hống phát ra Linh khí ngăn cản làm hắn không đi tới được nữa Tả đăng phong không chút do dự Đảo ngược chân khí bản mệnh vào thất khiếu thần phù Mượn thiên khí Quy càn khôn Người tu hành sau nhiều năm tu hành luyện khí Trong cơ thể tụ tập rất nhiều linh khí và bản mệnh chân nguyên Lúc tán công rất là kinh thiên động địa Cả mặt đất chấn động dữ dội Gió mây biến sắc, làn khí lãng khổng lồ trong nháy mắt cắn nút tất cả mọi thứ trong vòng trăm dặm, ngay cả thi hống cũng không thoát khỏi, bị khí lãng khổng lồ trong nháy mắt xé nát. Đại đầu chờ sóng khí tản đi, chạy tới nơi, thi hống chết, nhưng nội đan vẫn còn, dùng quan khí thuật có thể tìm được chính xác. Đại đầu cầm lấy nội đan của thi hống quỳ xuống đất, ngẩn đầu lên trời mà khóc, tả chân nhân. Tà Đăng Phong đương nhiên không nghe được tiếng gọi của đại đầu, lúc tán công hắn cảm thấy rất thanh thản, cuộc sống đau khổ rốt cục đã chấm dứt, hắn không có phụ lòng người phụ nữ của mình, cũng không làm phụ lòng những người khác, nhưng rồi cảm giác thanh thản ấy đột ngột bị phá vỡ, hắn chỉ nhìn thấy bóng tối, cảm nhận được thân thể nặng nề và xung quanh chỉ toàn là hơi lạnh giá. tả Đăng Phong mở mịt ngắm nhìn bốn phía, thấy chung quanh là một khu đất ruộng ngước đầu nhìn lên bầu trời, trên trời có sao, cho thấy đây không phải là địa ngục, tả đăng phong nhìn xuống người mình, thấy hai cánh tay đều còn đủ, trên vai phải còn đang móc một bao đồ, lấy tay dờ dờ, mò được một món đồ có vành mép hình tròn, tiện tay móc ra một cái, ngửi ngửi thì ra là bánh nướng, tả đăng phong há miệng cắn một cái, thấy rất thơm ngọt, Oai hắn còn làm ở nhà văn hóa mỗi tháng đều trở về nhà đưa tiền, mỗi lần về mẹ sẽ điều cho hắn hai cái bánh nướng làm đồ ăn đi đường, trong nháy mắt Tả Đăng Phong hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Tả Đăng Phong quỳ xuống bật khóc, quay mặt về ba phía Đông nam bắc liên tục dập đầu, hắn đã được trở về, Tam Thanh Tổ sư đã cho hắn trở về. Tả Đăng Phong quỳ phục trên đất mà khóc, hắn thật sự đã về được, có lẽ vì ngay thời khắc sống còn hắn đã bỏ đi tư tâm. Tự nguyện hy sinh vì nghĩa, hành vi ấy đã làm tam thanh tổ sư cảm động, cũng đã chứng minh được cho họ thấy hắn không phải là người xấu, nên tam thanh mới dám thả hắn trở về. Xung quanh tối thui, tả đăng phong bò dậy, tìm một hướng có ánh đèn chạy về phía đó. Hiện giờ hắn đã chẳng còn chút linh khí tu vi nào, chạy được một quãng đá thở hồng học, nhưng thở dốc như vậy lại làm hắn cảm thấy vô cùng chân thật, đây là sự thật. Hoàn toàn không phải ảo giác Thị trấn Phía trước là thị trấn Nhờ ánh đèn Hắn nhận ra nơi này thật là quen thuộc Tà Đăng Phong cũng gặp được người quen Đôi vợ chồng già bán đồ ăn khuya Bác Vương Hôm nay là ngày mấy tả Đăng Phong hỏi ông lão 26 tháng 7 âm lịch Tiểu tả Cháu không sao chứ Ông lão nghi hoặc nhìn tà Đăng Phong Không sao Không sao Cảm ơn bác Tà Đăng Phong xoay người chạy về phía nhà văn hóa. Hắn nhớ rất rõ, đây là là ngày hắn gây ra rắc rối. Một đường vừa chạy vừa khóc, trở lại nhà văn hóa thấy cửa đã bị khóa trái. Leo tường vào thấy văn phòng của hồ Tây vẫn sáng đèn, từ trong vọng ra tiếng rên ư ư như tiếng mèo của hồ Tây. Đúng rồi, đúng rồi. tả Đăng Phong mụn miệng để che tiếng khóc. Hắn thật sự trở về, cố gắng bình tĩnh trở lại. Tà Đăng Phong dơ tay lau nước mắt, chạy tới đạp tung cửa phòng Hồ Tây, nhưng vào rồi mới thấy cảnh tượng đã thay đổi. Hồ Tây không phải nằm úp sấp, mà là nằm ngửa trên bàn, mà dù Hồ Tây là nằm sấp hay nằm ngửa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tà Đăng Phong vẫn dơ chân lên đá một cái. Kết quả hắn được tọa nguyện bị đi đầy. Năm 1936, Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 25, cuối mùa thu, lúc trạng vạng, Bán đảo Giao Đông, dưới ngọn núi Côn Du, một thanh niên hơn 20 tuổi vác bọc đồ bước đi vội vã, mục đích của hán đảo Quan Thanh Thủy Quan ở núi Côn Du.